Thì sao cháu trông thấy người nào, trên đầu lại mọc thêm một cái đầu nữa ạ? Dương Vân bật cười. Ta đã bảo em không nên nói nhiều, thế mà em cứ thích nói. Hỏi thế thì người ta trả lời làm sao được. Trong trời đất, vật gì cũng đều nhờ âm vương mà sinh ra. Chính hay tà, kỳ hay quái, biến hóa đủ đường cũng đều do âm vương thuận hay nghịch mà ra. Ngày những giống từ khi mới sinh, Ít người trông thấy, suốt cuộc đều cũng một lẽ cả thôi mà. Dạ, nếu nói như thế thì, từ khi có trời đất, đâu là âm vương cả. Khi còn bé này ngớ ngẩn quá, càng nói càng bậy, thế nào lại đều là âm vương cả? Và lại hai chữ âm vương chỉ là một, nghĩa là hết vương đến âm, hết âm đến vương, chứ không phải hết âm mới sinh ra vương, hay là hết vương mới sinh ra âm đâu. Thực là mơ khổ chán chết đi được, thế nào là âm với xương ạ? Chẳng có hình bóng ạ. Cháu chỉ hỏi cô, cái hình dạng âm xương nó ra thế nào ạ? Âm với xương chẳng qua là khí thôi. Nhờ có khí ấy, các vật mới thành hình chất. Ví như trời là xương thì đất là âm, nước là âm thì lửa là xương. Mặt trời là xương thì mặt trăng là âm. Phải đấy, bây giờ cháu hiểu rồi. Chẳng trách người ta gọi mặt trời là Thái Sương, người xem số gọi mặt trăng là Sao Thái Âm. Đó là lẽ thế đấy hả? À dì Đà Phật, bây giờ em mới hiểu ra ạ Vâng, những cái ấy có âm dương đã đành rồi, còn nói đến rùi mũi sâu bọ, hoa cỏ, mảnh ngói viên gạch, cũng có âm dương cả hay sao ạ? Cái gì mà chẳng có, ví như một cái lá cây cũng có âm dương khác nhau. Mặt ngửa lên trời là dương, mặt úp xuống dưới đất là âm. Thúy Lũ gật đầu cười nói. À thế hả, bây giờ cháu mới hiểu. Cái quạt của chúng ta cầm ở tay đây, thế nào là âm, thế nào là dương ạ? Mặt phải là dương, mặt trái là âm. Thúy Lũ gật đầu còn muốn tìm mấy thứ nữa để hỏi, nhưng chưa nghĩ ra. Trần cúi đầu nhìn thấy tương vân, đèo cây dây có con kỳ lân vàng, liền cầm lấy cười nói. Cái này có âm có xương không hả cô? Mùm chạy chim bay thì giống đực là xương giống cái là âm, cái gì mà chẳng có. Thế thì con kỳ lân cô đeo là con đực hay con cái ạ? Ai cũng chẳng biết được. Thế thì thôi vậy, tại sao cái gì cũng có âm xương mà chúng ta lại không có hả? từng Vân pha sầm lét mặt nói. Đồ ngu, thôi cút đi, càng hỏi càng nói tầm bậy. Cái đó có gì mà cô không bảo cho cháu biết? Cháu cũng hiểu rồi. Cô đừng vặn vẹo cháu nữa ạ. Em hiểu thế nào? Cô là xương cháu là âm ạ. Tường Vân lấy khăn lụa, bịt mồm cười, Thúy Lũ nói. Nói đúng mà cô lại còn cười ạ. Ừ, đúng lắm, đúng lắm. Người ta thường nói chủ là xương đầy tớ là âm. Ngày nghiễm lẽ thường như thế mà em cũng không hiểu hay sao? Em hiểu lắm rồi ạ. Hai người đi đến dàn hoa Tưởng phi, tường phi, Tương Vân trỏ tay bảo. Em nhìn kìa, cái gì vàng lóng lánh như đồ trang sức của ai đánh vơi ấy. Thuế Lũ vội chạy đến nhặt lên tay, cười nói. Cái này sẽ phân biệt ra được âm phương ạ. Nói rồi cầm con kỳ lân của Tương Vân xem. Tương Vân muốn xem cái mới nhặt được, nhưng Thuế Lũ không chịu đưa, cười nói. Cái này là cái bảo bối, cô không được xem đâu ạ. Lạ chưa? Ở đâu mà đến đây? Xưa này cháu không trông thấy ai có cái này cả. Đưa tôi xem nào. Thúy Lũ xòe tay ra cười nói. Dạ đây, mời cô xem ạ. Tường Vân nhìn xem thì ra là một con kỳ lân vàng so với con của mình đeo vừa to vừa có văn vẻ hơn. Tường Vân nâng lấy đẻ vào lòng bàn tay đứng ngẩn cười ra lặng lẽ không nói một lời. Chợt thấy Bảo Ngọc ở đâu kia đi tới cười nói Hẻm đứng dưới mặt trời này làm cái gì? Tại sao không đi tìm tập nhân? Tương Vân vội dấu con kỷ lân đi và nói Em định đến đây, chúng ta cùng đi một thẻ ạ? Nói xong hai người cùng đi đến viện di si hồng Tập nhân đứng ở dưới thèm đứng tựa bao lan sóng mát Thấy Tương Vân đến vội vàng ra đón Vắt tay nhau cười nói hàn huyên Rồi vào nhà mời ngồi, bà Ngọc liền nói, em đến sáng sớm là phải, anh có một cái đẹp lắm, chỉ để chờ em thôi đấy. Nói xong, sờ vào người một lúc rồi kêu, ái trà một tiếng, hỏi tập nhân, kể của tôi đâu rồi? Chị cất đi có phải không ạ? Cái gì kia chứ? Còn kỳ lân lấy được hôm trước đấy mà, ngày nào cậu cũng đeo luôn ở trong mình, lại còn hỏi tôi. Bảo Ngọc vỗ tay một cái nói, Thôi, đánh rơi mất rồi, tìm mà đâu được bây giờ. Rồi đứng dậy trực đi tìm. từng Vân nghe thi thế, biết là của Bảo Ngọc đánh rơi, cười nói, Anh có con kỳ lân ấy từ bao giờ ạ? Hôm nọ từng còn người ta cho tôi, nhưng không biết đánh rơi ở đâu và từ lúc nào. Tôi thật là hồ đồ quá. Tương Vân cười nói, Nó là đồ chơi mà anh cũng hoảng lên như thế à?" Liền đưa con Kỳ Lân ra cười hỏi, "Anh xem, có phải con này không ạ?" Bảo Ngọc trông thấy vui mừng khôn xiết. Hồi thứ 32, giải bày hết tâm can, Bảo Ngọc đâm ra mê mẩn, không chịu được sự nhục, kim xuyến đành phải liều thân. Bảo Ngọc trông thấy con Kỳ Lân trong bụng rất vui sướng, vơ tay cầm lấy cười nói: May mà em nhặt được, nhưng tại sao em lại nhặt được? Tương Vân cười nói, may mà là cái này, chứ mai sau đánh rơi cái ấn, chả lẽ anh cũng chịu hay sao ạ? Bào Ngọc cười nói, mất cái ấn chỉ là việc thường, trừ mất cái này thì anh thật đáng kết. Tập nhân pha nước đem lại mời Tương Vân uống rồi cười nói, Cô ơi, hôm nọ tôi nghe cô có tin mừng lớn lắm ạ. Tương Vân đỏ mặt, ngoảnh đầu đi phía khác, uống nước không trả lời. Tập nhân cười nói. Bây giờ cô lại đâm ra sống hổ. Còn nhớ một buổi chiều năm nào, chúng ta ngồi ở gác bên Tây nói chuyện với nhau không? Khi ấy, cô không thẹn thò gì cả. Sao bây giờ cô lại thẹn à? Tương Vân lại đỏ bừng mặt lên, gợn cười nói. Chị còn nhắc lại việc đấy làm gì? Lúc bây giờ chúng ta đầm thắm với nhau lắm. Sau mẹ tôi chết, nhà tôi dọn đi ở xa. Vì thế người ta mới dám chị cho anh bảo, bây giờ tôi mới đến đây, chị đối đãi với tôi không còn như trước nữa ạ. Giật nhân cũng đỏ mặt lên cười nói. Thôi đi, lúc trước thì một điều trị hai điều trị, nhờ tôi chải đầu sửa mặt, lấy cái này chơi cái kia. Bây giờ lại làm ra bộ tiểu thư. cậu đã thế thì tôi còn dám gần gũi sao được nữa ạ. Tương Vân nói, A-di-đà Phật, oan uổng quá, tôi mà như thế thì chết ngay lập tức. Chị xem trời nóng thế này, vừa đến đây tôi lại thăm chị trước tiên. Chị không tin thử hỏi con lũ xem. Khi tôi ở nhà, từng giờ từng phút không lúc nào không nhắc nhở đến chị. Tật nhiên và Bảo Ngọc nghe nói đều cười. Nói đùa mà lại cho là thật, cậu vẫn còn giữ tính nóng này ấy. Chị có biết đâu? cứ nói những câu trọc tức người ta rồi lại cách miệng ta nóng tính. Vừa nói vừa mở cái khăn lụa ra, lấy nhẫn đưa cho tập nhân. Tập nhân cảm ơn mãi, cười nói: "Hôm nào cô gửi cho các cô bên này, tôi cũng đã được một phần rồi. Hôm nay cô lại thân hành mang nhẫn đến cho tôi, thế mới biết không bao giờ cô quên tôi cả." Tôi nói thế để thở bụng cô đi thôi. Cái nhẫn có đáng là bao? Thế đủ biết lòng thật của cô Tương Vân hỏi Ai đưa cho chị ạ? Cô bảo đưa cho tôi à Tương Vân thở dài Thế sao là cô bảo cho chị ạ Tôi cứ tưởng lầm là cô Lâm Khi tôi ở nhà Luôn luôn nghĩ đến các chị em bên này Không ai tốt bằng cô bảo Tiếp rằng chúng ta không phải là chị em ruột Nếu tôi được một người chị ruột như thế Thì có mổ côi cha mẹ cũng chẳng cho Nói xong mắt đỏ hoe, Bảo Ngọc nói, Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Từng vần nói, Nhắc đến chuyện ấy thì sao à Tôi biết bụng anh rồi, Anh chị sợ cô Lâm nhà anh nghe thấy, Lại tức tối vì tôi chỉ biết khen cô Bảo thôi. Có phải thế không ạ? Tập nhân đứng cười khi một tiếng, nói, Cậu Vân bây giờ lớn lên, bụng dạ thẳng thắn, có gì nói tuột ngay ra. Bảo Ngọc cười nói, Thôi thường bảo, mấy chị em các cô thật khó nói chuyện quá, quả là không phải Tường Vân nói, Thôi xin anh đừng nói nữa, lại làm cho tôi bực mình. Bây giờ trước mặt tôi thì anh nói thế, nhưng khi gặp cô Lâm nhà anh, chẳng biết anh lại tán tụng thế nào đấy. Tập nhân nói, Tôi có một việc cần nhờ cô ạ. Việc gì ạ? Có một đôi giày, tôi đã cắt vải rồi, nhưng mấy hôm nay người không được khỏe, nên không làm được. Cô có dỗi làm giúp hộ tôi ạ. Lạ thật, nhà thị bao nhiêu là người khéo, biết theo thùa, biết cắt may. Tại sao lại nhờ tôi làm ạ? Tập nhân cười nói, cô vẫn chưa biết à, những đồ theo thùa trong nhà này. Có phải người biết theo thùa là làm được đâu? Tường Vân Ngài nói, biết ngay là vầy của Bảo Ngọc cười nói, Thế thì tôi làm hộ chị nhưng có một điều là, có thực của chị thì tôi mới làm, chứ của người khác thì tôi không làm đâu đấy nhớ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang rép của chúng tôi theo địa chỉ Vietnam.e.s.e.c.r.i nhánh.cn. Kết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.